Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Nhìn thấy băng hỏa ma trù dung niệm băng trong đại bản danh rậm rạp trắng chịt ma văn, còn có bảy đại đao hồn nổi giữa không trung. Thiên đế thiên ngân có chút biến sắc nói. Cái này chỉ sợ đã chuẩn bị đã lâu rồi, bọn hắn trước đó hẳn là tại thời gian thoát ly đã chuẩn bị. Chúng ta muốn trước tiên lui đi hay không, cái này tựa hồ không nên liều mạng. Trường cung uy bỗng nhiên xen lời hắn. Không được, nhất định phải lập tức ra tay. Đường Tam đã dám bố trí chi chiến thuật như vậy, trước đó lại rõ ràng đang kéo dài thời gian. Như vậy, trước mắt cái thần thuật này cũng không phải khoảng cách xa có thể ngăn cản. Hắn nhất định rất có nắm chắc mới phải làm như vậy. Chúng ta bây giờ rút đi sẽ cho bọn hắn nguyên vẹn thời gian để hoàn thành thần thuật. Chỉ có lập tức tiến công đánh gãy thần thuật, ít nhất không cho cái thần thuật này hoàn toàn phát huy ra mới là lẽ phải. Lúc này trường cung uy nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào chần chừ Thiên ngân đã ở trong lời của hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Lên đi. Cuồng thần trả lời rất đơn giản, sau lưng 12 cánh đột nhiên vỗ mạnh, dẫn đầu phóng đi thẳng đến chính diện đối phương. Tử quang tháp hào quang lóe lên, đạo tử quang thứ nhất đã rơi vào trên người cuồng thần lôi tường. Hai tay lôi tường giao nhau trên đỉnh đầu, trên người huyết quang bắn ra, mặc dù bị tử quang đánh một trầu, nhưng chính là như vậy chống đỡ được. Trong đại bản doanh, nương theo dung niệm băng ngâm sướng chú ngữ, khi sắc mờ mịt sáng rọi bắt đầu bay lên. Những vầng sáng bảy màu này hội tụ cùng một chỗ, dây dưa cùng một chỗ, hóa thành một cái vòi rồng hào quang bảy màu cực lớn dùng đại bản doanh làm trung tâm mà bay lên không. Theo trong vũ trụ quan sát có thể thấy rõ ràng, vòi rồng cực lớn xuất hiện rất đồ sộ. Trên thực tế, nhóm chúng thần trên không trung đang xem cuộc chiến đã sớm nhìn thấy dung niệm băng đang bố trí. Chúng thần song phương đều bị khẩn trương Chỉ có điều một phương là hy vọng đối phương sớm chút phát hiện phe bên kia là hy vọng Dung Niệm băng càng nhanh một chút Hy vọng đường tam bọn hắn có thể trèo chống thời gian càng lâu một chút Mặc dù bọn hắn ai cũng không biết cái thần thuật này của Dung Niệm băng đến tụt cùng là làm cái gì Lại có thể đạt tới thực lực như thế nào Nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng hiểu được Cái thần thuật này rất có thể chính là mấu chốt thắng bại cuộc chiến chúng thần Ai thắng ai thua Toàn bộ đều ở một ý niệm này Lúc này Lập tức vào dòng bảy mồ bay lên không, song phương không tự chủ được tất cả đều khẩn trương lên. Hoắc vũ hạo hai tay nắm chặt. Theo ý nào đó đi lên mà nói, dung niệm băng là thầy của hắn. Lúc trước đúng là vị băng hỏa ma chủ này đem thần vị tình tự chi thần truyền cho hắn. Cho dù là tại thời điểm đường tam cố ý khó xử với hắn, cũng là dung niệm băng giúp hắn rất nhiều. Nhưng là hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy vị lão sư này ra tay chiêu này. Cho dù là ban đầu ở thời điểm hủy diệt chi thần phản loạn, Dung Niệm Băng cũng không có thi triển qua thần thuật trước mắt này. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được một mà làm tâm tình bọn hắn càng phát ra khẩn trương, bởi vì tại sau lưng Dung Niệm Băng, trung tâm thần giới thuộc về thần giới đấu la rốt cục xuất hiện. Hơn nữa vô cùng rõ ràng hiện ra tại phía trên, nghiêng sau lưng hắn, thần lực cường thịnh vô cùng không hề giữ lại theo trong trung tâm thần giới đổ xuống mà ra, bao phủ trên người tại toàn bộ từng phân thân Dung Niệm Băng trong đại bản doanh. Đúng vậy. Cho dù là trước trước chiến đấu gian khổ như thế nào, đường tam đều không có cam lòng vận dụng chi lực trung tâm thần giới. Giờ khắc này lại tất cả đều cho vị băng hỏa ma chủ dung niệm băng này sử dụng. Hắn dụng ý không thể nghi ngờ, chính là muốn giúp hắn đem uy lực cái thần thuật này phát huy đến mức tận cùng. Trên chiến trường, mấy người trường cung uy tự nhiên cũng đồng dạng thấy được một màn này. Năm đại thần vương cũng không khỏi đồng thời biến sắc. Mặc dù thần giới đấu la chỉ có một trung tâm thần giới. Thế nhưng mà ngàn vạn chưa quên, thần giới đấu la có thể dùng một mình đến đối kháng lục giới bọn hắn. Thực lực thần giới của bản thân cọn hắn tự nhiên là vượt qua bất kỳ một cái thần giới nào của bọn hắn. Như vậy trung tâm thần giới đấu la không thể nghi ngờ cũng là mạnh nhất. Đem thần lực trung tâm thần giới có thể vận dụng điều rót vào bên trong cái pháp trận này. Có thể nghĩ công kích tiếp theo sẽ khủng bố tới chỉ độ nào. Công kích của cuồng thần lôi tường đã đến trước mặt đường Tam. Một quyền oanh ra bát phương lôi động. Không gian chung quanh dường như cũng đã nổ tung, cuồng thần chi lực sôi trào vô cùng mãnh liệt. Đường Tam hai tay nắm ở Tu La Kiếm, chỉ thiên hỏa địa, một đạo huyết quang bắn ra, ngạnh xanh chống lại cái thần lực điên cuồng trùng kích đến trước người chính mình. Biểu hiện trên mặt cũng tùy theo trở nên lạnh lùng. Tiên đế Hải Long tự nhiên là không chút do dự tìm tới Chu Duy Thanh. Hắn hận thấu xương thằng này, Kim Cô bồng trong tay đem thiên quân bổng pháp phát huy đến mức tận cùng. Hóa thành côn ảnh trùng trùng điệp điệp hướng chu duy thanh chút xuống. Thiên ngân lần này không có tái sử dụng ma thần cung, mà là cầm trong tay ma thần kiếm cùng tử thần á ngốc cùng một chỗ tìm tới tả ác chi thần cùng thiện lương chi thần. Lúc này sắc mặt vị thiên đế này xăm trắng, hiển nhiên là nhận lấy kịch độc ảnh hưởng. Nhưng coi là như thế, hắn cũng không có chút nào lui về phía sau. Song Phương ở thời điểm này đã đến thời điểm mấu chốt nhất, có thể chiến thắng đối phương hay không là ở tại một lần đánh cực này đường tam có lẽ có thể hơi thắng cuồng thần một chút vốn lấy cuồng thần cường ngạnh một lát bọn hắn căn bản không cách nào quyết ra thắng bại mà đối với hai bên khác mà nói tình huống là trái lại rồi tiên đế hải long toàn lực ứng phó xác thực là càng mạnh hơn nữa so với đại lực thần chu duy thanh hơn nữa chu duy thanh trước đó mấy lần bộc phát tiêu hao cũng lớn hơn một ít lúc này ở dưới kim cô bồng trầm trọng anh kích xuống không thể không liên tiếp bại lui Song tử đại lực thần truy chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân Bên kia tình huống thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần càng kém hơn một chút Bọn hắn tiêu hao thật sự là quá lớn Trước đó hai lần trước dung hợp phát lực Làm bọn hắn lúc này tu vi đều không bằng ba thành thời kỳ đỉnh phong Dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng đem thực lực bản thân toàn bộ phát huy ra được Chính dương thần hỏa cùng minh âm chân hỏa dù huyền diệu thế nào Cũng cần có đủ thực lực trèo chống mới được Nhưng rõ ràng chính là Bọn hắn hiện tại đã không có biện pháp gì rồi. Nhất là lực lượng trung tâm thần giới hiện tại cũng đã được dung niệm băng mượn, căn bản không cách nào nữa giúp những người khác. May mắn còn có một tòa tử quang tháp, bình quân 5 giây sẽ khởi xướng một lần công kích. Lực công kích tử quang tháp vẫn là tương đối cường hoành. Ít nhất ngoại trừ lôi tường có được áo giáp cuồng thần ra, những người khác không dám dùng thân thể trọi cứng, rồi mới miễn cưỡng có thể trèo trống. Lúc này, Bên trong song Phương duy nhất không có tiến vào chiến trường cũng chỉ có Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy. Trường Cung Uy không có đi xem chúng thần va chạm chiến đấu, mà là đem ánh mắt tập trung vào đại bản doanh thần giới đấu la. Chính là đang tập trung tại trên người dung niệm băng như trước tiếp tục ngâm sướng lấy chú ngữ. Kết hợp đi. Theo thái cổ truyền thừa thất diệu chi lực đến nay. Vô số dung niệm băng cao rộng, lập tức vốn là trên không trung vầng sáng bảy màu dây dưa lẫn nhau. Đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. Hình thành dung hợp quan hệ càng thêm cùng mật thiết Nhìn đến đây trường cung uy thở sâu Chính vì hắn là ma pháp sư cho nên hắn mới càng thêm tin tưởng Đến lúc này, cái thần thuật này của dung niệm băng ngăn cản đã rất khó khăn Đường tam quả nhiên lại một lần tính toán đã đến Thần thuật dung niệm băng đã đến khâu cuối cùng Tại một cái trung tâm thần giới nghiêm chỉnh ủng hộ Tốc độ chú ngữ hoàn thành sẽ kéo dài nhanh hơn Hơn nữa hiện tại muốn xâm nhập đại bản doanh thần giới đấu la Đầu tiên là phải đối mặt cái thần thuật này của đường Tam mang đến trùng kích chính diện. Đồng thời đừng quên, tại trong đại bản doanh người ta còn đứng đấy một tòa truyền thần tháp. Cái tòa truyền thần tháp này không hề nghi ngờ là phiên bản tử quang tháp gia cường. Lực công kích của nó sẽ đạt tới trình độ như thế nào bọn hắn hiện tại còn không biết, nhưng nhất định sẽ không kém. Cho nên, đường Tam bọn hắn nhìn về phía trên đã lui không thể lui. Nhưng trên thực tế bọn hắn tại giới tình huống ngăn cản không nổi còn có thể buông tha cho một tòa tử quang tháp cuối cùng. Lui vào đến trong đại bản doanh, tại dưới sự trợ giúp của truyền thần tháp mà ngăn cản. Bên trên thời gian đã không đủ rồi. Nghĩ tới đây, trường cung uy than nhẹ một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Một vòng mỉm cười ấm áp hiện hiện tại trên khuôn mặt. Cảnh tượng như vậy tại thời điểm thế giới quang chi tử hắn đã từng đối mặt qua. Hơn nữa cùng so sánh với lúc trước, tình huống hiện tại đã xem như tốt rồi. Cho nên hắn sẽ không kinh hoàng. Đối mặt với chuyện này đối mặt là tốt rồi. Cũng là nên đến lúc vạch trần một lá bài tẩy cuối cùng của chính mình rồi. Chú nghĩ sao, ta cũng biết đấy. Vị quang minh thần vương này chậm rãi đem quang minh thánh kiếm trong tay mình giơ cao khỏi đầu. Tại phía sau hắn, cột sáng màu vàng cực lớn tùy theo hiển hiện mà ra. Bất ngờ đúng là trung tâm thần giới quang trí tử thế giới. Không chỉ có như thế, một đám hỏa diễm màu vàng cũng tùy theo dưới chân trường cung uy bay lên, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa đã từng tại trong thế giới quang trí tử khi hắn đối mặt với yêu vương cường đại tại phía dưới vạn bất đắc sĩ hắn cũng làm như vậy Nhưng lúc đó hắn là mới vào thần cấp kết quả thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cuối cùng tất nhiên là tử vong là chư thần chi vương ngay lúc đó đã cứu vớt hắn mà bây giờ hắn đã là cấp độ thần vương tính mạng của hắn sớm đã trở nên vô cùng vô tận sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm suy yếu cần thời gian dài hơn để hồi phục thần vương ban thưởng cho ta chiến thần khải. Vạn ác bất xâm ngăn yêu tả Theo chú ngữ ngâm sướng Một đạo quang minh thánh kiếm quang mang màu lam theo bên trong tách ra Ánh sáng chiếu rọi tại trên người trường cung uy Hóa thành áo giáp chiến thần màu xanh thẳm bao trùm toàn thân hắn sinh mệnh chi hỏa rừng rực cũng theo thiêu đốt càng thêm mãnh liệt Theo chiến thần khải thủ hộ Năng lượng điên cuồng thiêu đốt lập tức thu liễm một ít Quang minh thần vương trường cung uy biểu lộ cũng tùy theo trở nên càng thêm bình tĩnh Thần vương ban thưởng ta thiên thần số, số âm thanh thẳng thấu cửu trọng thiên. Bạch quang lóe lên, thiên thần kèn đồng dạng theo trong quang minh thánh kiếm chia lìa ra. Phiêu phù ở bên trái thân thể trường cung uy, hắn thở sâu, bình phục năng lượng đang kích động, tiếp tục ngầm sướng. Thần vương ban thưởng cho ta lực thần trùy, dung chuyển trời đất bảo hộ chính đạo. Thần vương ban thưởng cho ta lôi thần thuẫn, có thể kháng cự vạn nhận không thể thúc thủ. Thần vương ban thưởng ta phong thần cung, cấp tốc chợt hiện mũi tên vô hình. Đại lực thần chi trùy, lôi thần chi thuẫn cùng phong thần chi cung tại trong chú ngữ lần lượt xuất hiện tại trung quanh thân thể trường cung uy. Thần vương ban thưởng cho ta quang minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Quang minh thánh kiếm tại đây một cái chớp mắt đột nhiên biến thành màu bạc. Sáu đại thần khí hào quang được năng lượng trung tâm thần giới ủng hộ bốc lên trước nay chưa từng có, đang thiêu đốt lên. Trường cung uy hai mắt nhắm lại. Giống như là đã thoát ly toàn bộ thế giới Tại ở bên trong ý thức của hắn Chỉ còn lại có chính mình cùng đồng bạn Ở trong năm tháng cùng nhau cứu vớt thế giới Dường như lại nhớ tới thời khắc không tiếc bất cứ giá nào Dùng tính mạng của mình đi thiêu đốt Dùng tính mạng đi bảo vệ toàn bộ thế giới Vì đồng bọn, vì tương lai Hắn không thể thua Hắn cũng theo không muốn thua Cuộc chiến chúng thần so đấu vĩnh viễn Đều không chỉ là chiến thuật Càng là ý niệm, là chất nhất là lòng háo thắng vĩnh viễn không chịu thua. Mà bên kia chú ngữ của Dung Niệm Băng không có chút nào đã bị trường cung uy bên ngoài quấy nhiễu, như trước đang tiếp tục ngâm sướng. Chú ngữ song phương đang chấn động lẫn nhau, thậm chí có loại cảm giác kỳ dị hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ là bởi vì bọn họ dẫn động đều là phần đông nguyên tố chi lực, trong không khí các loại phần tử năng lượng trở nên cuồng bạo hơn vô số lần so với trước. Năng lượng song phương chấn động đều trở nên cường thịnh trước nay chưa từng có. Mà cũng vừa lúc đó Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần bên này bọn hắn đã ngăn không được rồi. phốc lên một tiếng. Minh vương kiếm sẹt qua. Cơ động dùng thân thể của mình chặn cho liệt diễm. Bị Minh vương kiếm từ phía sau lưng mở ra một đường vết rách. Ngay sau đó ma thần kiếm phách chạm tới. Mặc dù thiên đế cũng khi trước bị hỏa diễm bọn hắn chấn bay đi ra ngoài. Nhưng cơ động cùng liệt diễm cũng đồng thời bị phách đã bay đi ra ngoài. Cơ động há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách gần bọn hắn đối mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều sáng lên một vòng chi sắc quyết tuyệt, thiện lương cùng tà ác sung hợp, tựa hồ vừa muốn xuất hiện. Âm thanh đừng tan lập tức ra hiện tại bên tai bọn hắn. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Đi mau đi. Một cái chớp mắt, một đạo quang mang theo trong đại bản doanh sáng lên. Đem cơ động cùng liệt diễm bao phủ ở bên trong, làm bọn hắn lập tức bị hút về bên trong trung tâm thần giới biến mất không thấy gì nữa. Đối với cấp độ thần vương mà nói, coi như là cấm chú đồng sinh cộng tử là thi triển dễ như vậy hay sao? Dùng bọn hắn hiện tại loại tình huống thân thể này, nếu quả thật thi triển đi ra chỉ sợ đúng là thật sự đồng sinh cộng tử luôn rồi. Trận cuộc chiến chúng thần này tuy kịch liệt, mà dù sao chỉ là khí phách chi tranh, cũng không phải là gạch ngói cùng tan. Vạn nhất bổn nguyên sụp đổ, vậy thì thật sự không thể vãn hồi rồi. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần rời khỏi chiến trường. Thiên ngân cùng với tử thần hơi có chút thở dốc Ánh mắt dĩ nhiên là đều đã rơi vào trên người đường tam Mà bên kia chú Duy Thanh bị tiên đế công kích cũng là liên tiếp bại lui Mắt thấy sắp ngăn không được rồi Mà vừa lúc này Băng hỏa ma chú dung niệm băng ngâm sướng rốt cục tiếp cận khâu cuối cùng Băng tuyết nữ thần Ngươi là màu xanh ra trời ôn nhu chi nguyệt Hỏa diễm chi thần Ngươi là màu đỏ chiều huy thiên Phong chi thần Ngươi là màu xanh lưu động chi nguyệt Đại địa nữ thần Ngươi là màu vàng thai nghén tính mạng vạn vật Không gian chi thần Ngươi là màu bạc thần kỳ chi nguyệt Quang minh chi thần Ngươi là màu vàng huy hoàng Thần hắc ám Ngươi là đại biểu vô tận thôn phệ Tử sắc trầm mặc Tại cả vùng đất hắc ám cộng minh Đánh vỡ cái mệnh vận chi luân kia phong bế đã lâu Đập nát thời không thất lạc đi Phát ra ánh sáng chói lọi đẹp nhất của các ngươi đi Thất diệu chi thức tỉnh nâng theo lấy hào quang bảy màu lên không Trên bầu trời sớm đã là mây đen rậm rạp Thời điểm một câu chú ngữ cuối cùng hoàn thành Năng lượng khủng bố chấn động cũng tùy theo bốc lên cực hạn Được Trung tâm Thần giới ủng hộ Thần thuật của Dung Niệm băng đã không biết bị phóng to được bao nhiêu lần Tất cả Dung Niệm băng lập tức trùng hợp duy nhất Bảy chui thần đao đột nhiên mãnh liệt bắn ra bay đến trung quanh nguyên một đám nơi hẻo lánh Mà chính trong chiến đấu cuồng thần Tiên đế Tử thần Thiên đế đột nhiên phát hiện thân thể của mình cứng lại Rõ ràng khẽ động cũng không có thể động. Mây đen rậm rạp trên bầu trời xuất hiện 7 cái khe hở, 7 đoàn hào quang đồng thời sáng lên. Mặt trăng màu xanh ra trời, mặt trời màu đỏ, mặt trăng xanh bích, mặt trời màu vàng đất, mặt trăng màu bạc, mặt trời màu vàng kim. Tất cả vây quanh cuối cùng xuất hiện, khí tức tử nhật tràn ngập ngưng trọng, mang cho trong thiên địa hào quang 7 màu hoa mỹ. Trời không trung thất diệu đồng thời bắn ra một đạo cột sáng đường kính một trượng. Cột sáng nhìn về phía trên hoàn toàn là hình thái thực thể, cột sáng bảy màu chỉ hơi hơi lóe lên đã là trên không trung ngưng kết của một chỗ. Chi lực ba mặt trăng bốn mặt trời, trên không trung ngưng kết thành một cỗ. Thải quang bảy màu đột nhiên ảm đạm xuống, một cái tinh cầu bảy màu cực lớn trống rỗng hình thành. Cái tinh cầu này thoạt nhìn thể tích rất bé, nhưng thời điểm nó từ trên trời giáng xuống, trong nội tâm tất cả mọi người đều sinh ra một loại tim đập nhanh khủng bố khó có thể hình dung. Cuối cùng đã để cho băng hỏa ma chủ dung niệm băng đã hoàn thành công kích. Khóe miệng đường tam rốt cục đã nở một nụ cười. Kế hoạch của hắn rốt cục vẫn phải hoàn thành. Một kích này là một kích đối với tất cả mọi người đối phương. Có thể một lần là xong hay không, chính là tại một lần hành động này. Mà cũng đúng lúc này chú ngứa trưởng cung uy cũng đã hoàn thành. Ta đại biểu chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần cùng quang minh chi thần. Chư thần chi vương vĩ đại xin ban cho ta thần lực vô tận, để cho ta đem chi lực chư thần dung hợp làm một, chủ trì chính nghĩa thế gian, tiêu diệt tất cả tà ác, đem hòa bình mang cho mặt đất, cấm. Chư thần thức tỉnh chi vị ngâm tổ khúc nhạc. Huyến ảnh sáu thần vừa xuất hiện tại sau lưng trường cung uy, thời gian dần trôi qua bọn hắn trùng lại cùng một chỗ. Không ngừng dây dưa dung hợp, huyến ảnh sáu vị thần ngưng kết thành một cỗ quang trụ sáu màu cực lớn phóng lên trời. Nghênh hướng tinh cầu từ trên trời giáng xuống Tất cả thần cách Kể cả thần cách trên không trung Đang xem cuộc chiến Giờ khắc này tất cả ánh mắt đều tập trung Ở phía trên hai đạo quang mang kia Ai thắng ai thua Tại một lần hành động này Và chạm vừa lúc đó sinh ra Một loại chấn động khó có thể hình dung Bây giờ đang ở sâu trong nội tâm Mỗi người bọn hắn đều tin tưởng cảm giác được Thần vị chính mình đang run rẩy, Cho dù là nhóm thần vương cũng không ngoại lệ Từ trên không trung quan sát nhìn thấy chính là một đoàn quang sương mù nổ tung, hóa thành cùng loại với hình dạng mây hình nấm. Trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, kể cả hoác vũ hạo, diệp âm trúc cùng với thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần vừa mới bị truyền tống đi ra. Tất cả đều bị khẩn trương nhìn chăm chú lên di tích cổ thần. Thắng bại tại một lần hành động này, đây đã là một lần va chạm mạnh nhất của song phương đại chiến. Ai thắng ai thua liền đem lần va chạm này quyết định, không hề nghi ngờ. Đường Tam dẫn đầu thần giới đấu la tại giới tình huống thực lực rõ ràng yếu hơn đối thủ, nhưng có thể kiên trì đến trình độ này đã đủ để tự hào rồi. Thế nhưng mà tự hào còn chưa đủ, trọng yếu hơn là lấy được thắng lợi trận đấu này, trở thành người chủ đạo về sau thoát ly lỗ đen mới là trọng yếu nhất. Cho dù là thần cũng có tư tâm. Ai thành chủ đạo, tại sau này thoát ly dĩ nhiên là có thể đầu tiên trở về tới thần giới của người đó. Thậm chí ngay cả thần giới tương lai phạm vi bao bọc cũng là ở đó. Ai không hy vọng có thể trong tương lai đưa thần giới trở lại, về sau như trước bao trùm tại bên trong thế giới ban đầu của mình. Đây mới là thứ trọng yếu nhất để mọi người tranh đoạt. Đến tộc cùng là người nào thắng. Đã bị đoàn quang sương mù cực lớn ảnh hưởng, hiện tại từ không trung căn bản thấy không rõ dưới tình huống phía dưới. Đúng lúc này, quang ảnh liên tiếp ở phía xa mấy cái thần giới lóng lánh. Tình huống này trước khi đã xuất hiện qua, đó là có thần vương thoát ly chiến trường mới sẽ xuất hiện. Có người tại trong lúc nổ tung thoát ly chiến trường chấm dứt trận đấu rồi. Mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là thần giới đấu la bên này lóe lên một cái. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền từ trong thần giới đấu la phi tốc hướng của bọn hắn bên này bay vụt mà đến. Bất ngờ đúng là đại lực thần Chu Duy Thanh. Hắn cũng thoát ly chiến trường rồi. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng hoắc vũ hạo, cơ động cùng liệt diễm đều là trầm xuống. song Phương đây là một hồi sáu đấu với sáu, bọn hắn đã đi ra nhiều người như vậy mà sáu đại thần giới đối phương còn có năm vị thần vương trên chiến trường. Cũng đúng lúc này, thần giới không tốc tinh ngân vẻ ngoài nhất kỳ dị do ba quả tinh cầu tạo thành hào quang lóe lên. Ngay sau đó, một đạo khay hở màu bạc đã vỡ ra ở trước mặt mọi người, rõ ràng thiên đế thiên ngân có chút chật vật cũng xuất hiện. Sắc mặt của hắn như trước rất khó coi, hiển nhiên là chúng độc rất sâu. Nhìn thấy Chu Duy Thanh, Thiên Ngân không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, thằng cha này thật sự là đáng giận. Muốn thông mông cho nó một cái Chu Duy Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy hắn Trên tay hào quang lóe lên Một đoàn quang cầu màu tím đen Hướng phía Thiên Ngân bay đi Song phương chúng thần bởi vì một cái động tác Nho nhỏ của động tác lập tức khẩn trương lên Nhưng Thiên Ngân nhìn thấy quang cầu Màu tím đen kia nhưng lại sững sờ, Hét lớn một tiếng Không có việc gì Sau đó hắn một tay đem quang cầu màu tím đen Cầm vào bàn tay Lập tức từng sợi khí lưu màu xám li ti theo Trên người hắn bay ra Dung nhập đến bên trong quang cầu màu tím đen kia, đến khi bên trên quang cầu hào quang toàn bộ biến mất, sắc mặt thiên đế thiên ngân cũng tùy theo khôi phục bình thường. Giải độc sao? Đúng vậy, chu Duy Thanh cho hắn cái quang cầu này cũng không phải là vì khiêu khích, mà là vì giúp hắn giải trừ độc tố của ám ma tả thần hổ. Bằng không mà nói coi như là thần vương, không có thời gian dài tu luyện, cũng đừng muốn từ bên trong kịch độc kia dễ dụa đi ra. Thiên ngân tức giận trừng mắt liếc chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ha ha cười cười, cứ như là không có chuyện gì vậy. Nếu so độ dày về da mặt, vị này tuyệt đối là chính thức là chi vương trong chư thần. Đúng lúc này lại là hào quang lóe lên, lúc này đây hào quang xuất hiện tại phía trên thần giới sáng ngời nhất. Nhìn thấy đạo tia sáng này lập lòe, một phương sáu đại thần giới một phương đều bị biến sắc. Bởi vì nơi cái hào quang kia sáng lên đến từ chính thần giới quang chi tử. Đúng vậy, thần giới quang chi tử thuộc về quang minh thần vương trường cung uy. Tia sáng này sáng lên ý nghĩa đã rất rõ ràng Thủ lĩnh của sáu đại thần Nhân vật linh hồn chính thức là quang minh thần vương trường cung uy đã thoát ly chiến trường rồi Quả nhiên thời gian không dài Nương theo lấy mộc tử mặc tự mình quay về Rõ ràng đã nâng đỡ trường cung uy hết sức yếu ớt Đi vào trước mặt chúng thần Lúc này vị quang minh thần vương này mặc dù sắc mặt tái nhợt Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cảm khái Trận này chúng ta đã không tình thắng Hắn nói một câu không hiểu thấu Làm cho biểu lộ chúng thần cũng không khỏi trở nên cổ quái. Không tình thắng sao? Cái này gọi là thuyết pháp gì? Thiên đế thiên ngân thở dài một tiếng. Là đường tam giúp chúng ta trở về. Lúc ấy mọi người chúng ta đều không ngúc nhích được. Chỉ có một mình hắn có thể cử động. Ta cùng trường cung đại ca bởi vì có thương tích. Muốn tự động thoát ly đều làm không được rồi. Năng lượng phong bạo quá mức cường hoành. Nếu như không phải hải Thần giúp chúng ta. Chúng ta rất có thể sẽ thật sự vỡ vụn tại đâu đó. Lời vừa nói ra, các nữ quyến lập tức mặt mày biến sắc. Có thể làm cho thần vương đều nói ra lời nói như vậy. Có thể thấy được chỗ hạch tâm va chạm kia lực bạo tạc có kinh khủng bực nào rồi. Vốn là tất cả mọi người còn cho rằng ai đi ra trước, chính là đại biểu cho một phương muốn thua. Nhưng nghe xong lời nói thiên ngân, nhóm gia quyến của cuồng thần, tiên đế, tổ thần còn không có xuất hiện, trong nội tâm càng là lo lắng. Đúng lúc này, phương hướng thần giới đấu la lại là hào quang lóe lên. Thần giới đấu la lại có thần vương đi ra. Phải biết rằng hiện tại bên trong di tích cổ thần, thần giới đấu la còn lại thần vương cũng chỉ có hai vị mà thôi. Một người là hải thần đường tam, người khác thì là băng hỏa ma chủ dung niệm băng. Nếu như một người trở ra, vậy thì ý nghĩa bên trên toàn bộ chiến trường bọn hắn chỉ còn lại có một người mà thôi. Chọn vẹn đã chờ đợi hồi lâu, nhìn về phía trên thập phần chật vật. Thậm chí ngay cả y phục trên người đều không thể duy trì nguyên vẹn, băng hỏa ma chủ đã đi ra. Bên cạnh hắn bảy chuôi đao cũng sớm đã không thấy rồi, cả người đều lộ ra đầy bụi đất, tình huống do trường cung uy cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi dung niệm băng đi vào trước mặt chúng thần, nhìn thấy trường cung uy đồng dạng chật không khỏi cười khổ. Thần thuật chư thần kia của ngươi thật sự là phiền toái. Trường cung uy thở dài một tiếng, nhưng còn không phải không ngăn cản được ngươi sao? Dung niệm băng nhún vai. Đó là bởi vì ngươi phía trước bị thương quá nghiêm trọng. Nếu như chỉ là hai người chúng ta mà nói, bởi vì phương diện thần khí không bằng ngươi, ta không thắng được. Bất quá, bây giờ nói những lời này đã không có gì ý nghĩa. Các ngươi thắng. Khi hắn nói ra ba chữ các ngươi thắng này, chàng diện lần nữa lâm vào bên trong yên tĩnh. Không hề nghi ngờ, trận cuộc chiến chúng thần này sự kịch liệt đã vượt qua bên trong tất cả mọi người dự phán. Song Phương nhiều lần va chạm, đấu chi đấu dũng. Đến thời khắc cuối cùng và chạm mạnh Nếu như chỉ là người ngoài cuộc mà nói Tuyệt đối sẽ cảm thấy lộ ra đặc sắc Thậm chí đây đã là một hồi So đấu đặc sắc kịch liệt nhất Chúng thần từ trước tới nay đã từng gặp rồi Thế nhưng mà trận cuộc chiến chúng thần này Lại ý nghĩa ai sẽ trở thành Người dẫn đầu cuối cùng Tự nhiên cũng chính là thủ lãnh của thần giới tương lai Dung hợp, chính là người chủ điều khiển Đây là điều mà song phương không muốn Buông tha cho, cũng là nơi mấu chốt Bọn hắn tranh đoạt Lúc này, một câu các ngươi thắng của Dung Niệm Băng. Không thể nghi ngờ đã tuyên bố thắng bại trận đấu này. Đối với song phương mà nói, cái này rất ý nghĩa. Một bên sáu đại thần giới tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Mặc dù trận đấu này dân nan đã vượt ra khỏi mong muốn của bọn hắn, nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn thắng. Thế nhưng mà chỉ có làm người trong cuộc, quang minh thần vương trường cung uy cùng thiên đế thiên ngân biểu lộ cũng không có thay đổi, không có sung sướng gì. Trường cung uy than nhẹ một tiếng. Chúng ta không tính thắng. Tại lúc kia hắn là có cơ hội công kích chúng ta. Nếu như hắn không phải lựa chọn cứu viện ta cùng thiên ngân Đem chúng ta tống xuất ra chiến trường Hắn ít nhất có thể lại đánh tan hai người của chúng ta Thời gian vậy là đủ rồi Tới lúc đó chúng ta có thể lưu ở tại thần giới cũng chỉ là một người mà thôi Một đấu một Các ngươi có thể đấu với chúng ta hay không Thiên ngân đồng dạng là thở dài một tiếng Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng ta phải nói đúng là Luận năng lực cá nhân thì hải thần rất lợi hại Theo ở bên trong bọn hắn giảng thuật Mọi người đã nghe ra đi một tí bí mật. Đúng vậy, ở phía dưới va chạm mạnh này, song phương đều lâm vào bên trong phiền toái cực lớn. Thất diệu chi thức tỉnh cùng chư thần vịnh ngâm va chạm sinh ra lực bạo tạc thật sự là quá cường đại. Cường đại đến mức cho dù là nhóm thần vương cũng có khả năng chính thức vẫn lạc. Tại lúc kia, nhóm thần vương đã tiêu hao quá độ cùng bị thương trầm trọng, đã rất khó thủ hộ ở chính mình. Mà khi lúc đó sáu đại thần dưới bên này, trường công uy chính đang thi triển thần thuật. Căn bản không cách nào di động. Mà bốn đại thần vương đều bị thất diệu chi thức tỉnh định trụ rồi. Đồng dạng là không nhúc nhích được, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Thiên đế thiên ngân chúng độc rất sâu là người thứ nhất, gánh không được. Hắn lúc ấy thậm chí đã cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc. Mà vừa lúc này là hải thần đường tam chống lại dư lực cường đại vọt tới bên cạnh hắn, vì hắn tạm thời ngăn cản được lực bạo tạc bên ngoài, cho hắn cơ hội truyền tống đi ra. Sau đó là Chu Duy Thanh lại về sau chính là Trường Cung Uy cùng Dung Niệm Bang rồi. Dung Niệm Bang coi như là tự chủ truyền tống đi ra. Nhưng Chu Duy Thanh, Thiên Ngân cùng Trường Cung Uy, nếu như không có đường Tam vì bọn họ tạm thời ngăn cản được lực bạo tạc kinh khủng kia, bọn hắn đều có khả năng triệt để vẫn lạc. Mà ở trong cái thời gian vì bọn họ ngăn cản lực bạo tạc này, đường Tam chí ít có thời gian đánh tan hai gã thần vương. Thậm chí nếu như hắn không để ý thần vương đối phương mà nói nương tựa theo lúc ấy hắn còn có thể năng lực hoạt động đem sáu đại thần dưới bên này triệt để đánh tan cũng không phải làm không được thậm chí có thể đem năm vị thần vương của sáu đại thần dưới bên này vĩnh viễn đều ở lại trên chiến trường di tích của thần cũng có khả năng nhưng điều kiện tiên quyết là dung niệm băng cùng chu duy thanh rất có thể phải hy sinh một người trong thời gian ngắn ngủi thậm chí không có làm ra cơ hội phán đoán lựa chọn của đường tam lại làm cho trường cung uy cùng thiên ngân không thể không kính nể cho dù là thân là đối thủ Bọn hắn lúc này đối với vị hải thần này cũng là vui lòng phục tùng. Nếu như năm vị thần vương trong 6 đại thần giới toàn bộ bị diệt, chỉ còn lại một vị cầm đế diệp âm trúc. Như vậy thần giới đấu la thậm chí có khả năng trực tiếp chiếm đoạt 6 đại thần giới. Mặc điều đó sẽ lại để cho tỷ lệ chỉnh thể bọn hắn thoát ly khỏi lỗ đen sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ, thần giới đấu la sẽ trở thành một người chủ đạo. Đường Tam cũng dĩ nhiên là sẽ trở thành thần vương cao nhất. Thế nhưng mà... Hắn cũng không có làm như vậy Hắn lựa chọn là bảo toàn song phương Trong di tích cổ thần Các loại vầng sáng màu sắc rực rỡ hóa Thành một mảnh quang mang dài hẹp hướng xa xa rơi đi Trong đại bản doanh thần giới đấu la Tất cả đường vân pháp trận cũng đã biến mất Mà ngay cả tòa truyền thần tháp Cũng có vượt qua một phần ba tổn hại Đường tam lúc này dựa tại bên trên tòa truyền thần tháp Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển Cảm giác suy yếu mãnh liệt xâm nhập toàn thân Làm cho cả người hắn đều có loại cảm giác hư thoát Trận nổ lớn vừa rồi thật sự là quá mức khổng lồ rồi Uy lực bạo tạc thậm chí vượt ra khỏi phán đoán của hắn Cho nên hắn mắt thấy thiên ngân Trường cung uy cùng chu Duy Thanh thậm chí vô lực truyền tống rời đi cũng không khỏi chấn động Căn bản không có quá nhiều cân nhắc Lập tức giúp bọn hắn thoát ly chiến trường Sau đó dung niệm băng cũng gánh không được mà chủ động rời khỏi Nhưng là đường tam lúc này trong lòng thập phần nặng nề Quang minh thần vương cùng thiên đế xác thực là đã thoát ly chiến trường. Thế nhưng mà Tiên đế Hải Long, cuồng thần lôi tường cùng với tử thần A Ngốc, cả ba đều nương tựa theo thần lực cường đại của bọn hắn cùng siêu thần khí, đúng là vẫn còn chặn trận nổ lớn này. Bọn hắn đều bị oanh bay chẳng biết đi đâu rồi. Nhưng đường Tam duy nhất có thể khẳng định đúng là ba vị này đều khẳng định còn có năng lực chiến đấu. Tu lạc kiếm của đường Tam đã không có ở trong tay rồi. Cho dù là siêu thần khí cũng có khả năng thừa nhận cực hạn của nó. Ngay tại vừa rồi hắn đúng là nương tựa theo uy lực Tu La kiếm, mới miễn cưỡng chống lại được áp bách, lại để cho bọn hắn có cơ hội truyền tống rời đi. Thời điểm hắn cứu người, cuối cùng thân lực của Tu La kiếm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải khôi phục ân cần săn sóc mới được. Nếu không cái này siêu thần khí liền đem triệt để tổn hại. Cho nên hiện tại Hải Thần chỉ có thể là tay không tấc sắt. Mà hắn phải đối diện với sẽ là ba vị thần vương Hơn nữa là ba vị thần vương thực lực mạnh nhất của đối phương Nghĩ tới đây Khóe miệng đường tam không khỏi run rẩy thoáng một phát Nhịn không được thở dài một tiếng Thì thào tự nhủ Không nghĩ tới Cuối cùng dĩ nhiên là phần thua về chính mình Dùng lực phán đoán của hắn Làm sao có thể phán đoán không ra Tại dưới loại tình huống đó như thế nào Mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng cơ chứ? Mặc dù ba vị thần vương bị tạc đã bay ra Nhưng phương hướng hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Hắn có thời gian nguyên vẹn làm rất nhiều chuyện. Tất cả chiến thuật của hắn đều không có sai, thậm chí đều gần như thực hiện hoàn mỹ. Hai lần xuất hiện vấn đề, một cái là bởi vì bản thân cơ động cùng liệt diễm dẫn động công kích quá mức cường đại, tiêu hao quá nhiều. Mà cái khác nhưng lại là vấn đề thuộc về hắn. Cái này là làm người tốt mà mang vạ. Đường tam không khỏi tại trong lòng tự diễu. Thế nhưng mà nếu như một lần nữa cho hắn lựa chọn, Hắn chỉ sợ vẫn là lựa chọn như vậy. Hắn tin tưởng mình nhất định là như thế. Thật sự phải thua sao? Cho dù là có siêu thần khí trong tay, hắn muốn chiến thắng ba vị thần vương lại nói dễ vậy sao? Húng chi hiện tại ngay cả tôi là kiếm cũng không có, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tại trong trận nổ tung vừa rồi, tất cả chi lực trung tâm thần giới của song phương cơ hồ đều bị tiêu hao không còn. Có thể nói tất cả mục đích đều đạt đến, thế nhưng mà hắn vẫn là phải thua. Tự diễu cười cười, Tại thời khắc này tâm tình của hắn đã hạ xuống đáy cốc. hao hết tâm lực, cơ hồ sắp xếp xong xuôi tất cả, cuối cùng lại thua cho mình. Loại cảm giác này đương nhiên không dễ chịu. Thống khổ nhất chính là hắn không biết nên như thế nào nói rõ với tiểu phú. Nghĩ đến tiểu vũ, trong nội tâm đường tam đột nhiên dâng lên một đám hỏa diễm. Không, ta còn không có thua. Ta còn có thể chiến đấu. Hai tay trèo chống tại mặt đất, hắn một lần nữa đứng lên. Đúng vậy, hắn còn không có thua. Hắn càng không thể thua, nếu như thua trận này, vậy thì ý nghĩa hắn làm mất đi quyền chủ điều khiển đối với dung hợp thần giới, cũng không có biện pháp quay về đi tìm con trai. Nếu như tìm không thấy con trai, bệnh tình của Tiểu Vũ cũng sẽ không tốt. Vì Tiểu Vũ, cũng vì con trai, hắn nhất định phải kiên trì, nhất định phải chèo chống. Tiên đế Hải Long theo trên mặt đất bò dậy, phản ứng đầu tiên tự là không có kim cô bổng. Từ khi đã có được cái siêu thần khí này, Về sau cái siêu thần khí này liền chưa bao giờ rời khỏi khống chế của hắn. Thế nhưng mà hắn lại đã mất đi cảm giác nặng nề của cái kim cô bồng kia. Bị tạc bay ra, lập tức đầu óc của hắn đã lâm vào trống rỗng. Kim cô bồng tự động hộ chủ, sau đó hắn làm cái gì đều không nhớ rõ. Lúc này, theo trên mặt đất đứng lên, hắn đầu tiên làm chính là tìm kiếm mọi nơi. Toàn thân đau đớn muốn nứt, đầu càng là dường như muốn nổ tung. Hai cái thần thuật cấm chú kia thật sự là đáng sợ. Điểm hạch tâm bạo tạc cách bọn họ gần như vậy. Lúc này tiên đế ngũ tạng như lửa đốt, thân thể dường như cháy rồi. Nếu không là bản thân cường độ đầy đủ, lại có kim cô bồng, chỉ sợ hắn cũng trông đỡ không nổi. Tính toán là như thế, tại trong lúc nổ tung trung tâm thần giới có thể mượn lực lượng cũng bị tiêu hao không còn. Lấy lại bình tĩnh, thật vất vả phân ra một đám thần thức, rớt cục lại để cho hắn tìm tới bảo bối chính mình. Hắn phát hiện tại trên đỉnh một ngọn núi, Kim cô bồng là cắm ở cách đó không xa. Chỉ là cái định hải thần châm như ý kim cô bồng lúc này hào quang ảm đạm. Tựa như tu la kiếm có cực hạn, kim cô bồng cũng có. Nó vì hải long ngăn cản ít hơn, chỉ là vầng sáng ảm đạm đi, còn chưa tới cái loại tình trạng hoàn toàn không thể sử dụng như tu la kiếm. Hải long vội vàng đem nó rút ra, lại để cho kim cô bồng thu nhỏ lại vài phần, hắn xoa xoa quần áo tại trên người mình tàn phá. Lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Bảo bối tốt của ta, cuối cùng ngươi vẫn còn Đã có thời gian định thần này Thần trí của hắn cũng tùy theo khôi phục vài phần Cầm trong tay kim cô bồng Chậm rãi đi hướng tiền phương Khi hắn đi đến bên vách núi Vừa lúc là nhìn thấy phương hướng đại bản doanh thần giới đấu la Hải thần đường tam tại trước truyền thần tháp một lần nữa đứng lên tựa hồ lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu Hắn vẫn còn sao Quyết chiến cuối cùng sẽ là giữa chúng ta sao Khi xảy ra vụ nổ Hải Long tin tưởng nhìn thấy đường Tam ngăn cản cho thiên ngân, sau đó thiên ngân lập tức bị truyền tống đi. Lúc này hồi tưởng lại, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vài phần kính ý. Lúc ấy tình huống kia tính toán bọn hắn cố tình cứu đồng bạn cũng không có năng lực kia, nhưng đường Tam làm được. Cứ việc song phương còn là đối thủ. Tôn kính một người phải dùng thực lực cường đại đi đối mặt với hắn. Hải Long nắm chặt kim cô bồng trong tay, một cỗ ý niệm chiến thiên đấu địa cường đại lần nữa theo trên người hắn tán phát ra hắn là tiên đế hải long vừa lúc đó một cỗ khí tức sinh mệnh phồn vinh mạnh mẽ từ nơi không xa tán thoát ra đó là một đạo thân ảnh hơi có vẻ gầy gò hắn đem một đôi trọng kiếm cắm trên mặt đất trèo trống lấy thân thể của mình thân ảnh kia mặc dù toàn thân che kín vết thương trước ngực rất minh vương kiếm khí tức giảm bớt rất nhiều nhưng như trước ngạo nghễ đứng ở chỗ đó đây không phải là một màn làm cho người ta kinh tâm động phách sao hắn là tử thần a ngốc sao hắn cũng vẫn còn sống sao Hải Long có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua A Ngốc. A Ngốc cũng đang hướng phía hắn nhìn qua. Hướng hắn có chút gật đầu, ý bảo chính mình còn có thể chiến đấu. Hải Long nhìn nhìn lại phương hướng đại bản doanh thần giới đấu la cũng chỉ còn lại có một người đường tam. Một đối hai, trong tay ngay cả siêu thần khí đều không có. Đường tam đã không có bất kỳ cơ hội. Cái này cũng chưa tính xong. Đúng lúc này một bên trên đỉnh núi có một cỗ khí tức điên cuồng bắn ra. Đạo thân ảnh kia dẫn người ta chú mục. Bởi vì hắn có cánh, hơn nữa hắn chừng 12 chỉ cánh. 12 cánh vỗ nhẹ nhẹ, tóc của hắn, đôi mắt của hắn, tất cả bộ phận khác của hắn, thậm chí toàn thân áo giáp, tất cả đều là màu đỏ thẫm. Áo giáp cuồng thần lúc này đã có nhiều chỗ tổn hại, nhưng không chút nào ảnh hưởng khí tức của ngạo của nó. Hắn là cuồng thần lôi tường. Ba đại thần vương phân biệt đứng ngạo nghĩa tại trên ba tòa đỉnh núi. Mà bọn hắn cần phải đối diện với cũng chỉ có hải thần đường tam không có đồng đội. Đã mất đi siêu thần khí. Đến lúc này bọn hắn đã thắng. Bọn hắn thấy được đường Tam. Đường Tam tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Song phương nhìn lẫn nhau. Ngạo nghễ đứng thẳng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại chuyện. Đừng môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Đúng lúc này, đường Tam chấn động toàn thân. Trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng chi sắc khác thường. Trên chán phủ văn hình dạng tam sao kích màu vàng phát sáng lên. Chiến ý hắn giống như là bị cái phủ văn màu vàng này đốt lên, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Hải Long trầm giọng nói ra. Nhận thua đi. Mặc dù tại trong lòng chúng ta ngươi đã thắng, nhưng kết cục cuối cùng không cách nào thay đổi. Hắn đã có chút không muốn đánh nữa. Dưới loại tình huống này, hắn cho rằng đối phương không thể thắng. Đừng ta mỉm cười. tiên đế, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao. Hải Long lông mày cau lại. Đến một bước này, chẳng lẽ còn cố ý bên ngoài gì nữa sao? Đường Tam cười nhạt một tiếng. Vốn là không có, nhưng là con của ta đến rồi. Nói không chừng thì có. Cho nên ta còn muốn thử xem. Con trai hay xem đây, cha sẽ cho con cảm thụ thoáng một phát lực lượng chính thức của hải thần Tam xoa kích. Nói đến đây, đường Tam nâng lên tay phải trên không trung hư chảo một chiêu. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một khe hở cử lớn. Ngay sau đó là một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống mang theo sáng giỏi không gì sánh kịp sáng chói rơi vào trong tay đường tam là hải thần tam sa kích đúng vậy thời điểm phù văn màu vàng sáng lên hắn cảm nhận được khí tức của con trai hải thần tam sa kích là siêu thần khí vô cùng cường đại muốn điều khiển nó nói dễ vậy sao đường tam lúc trước đem hải thần tam sa kích cho con trai đường vũ lân ở đấu la đại lục xa xôi nhưng đường vũ lân cần thời gian rất dài để được siêu thần khí này tán thành mới có thể chính thức vận dụng lực lượng hải thần tam sa kích Hải thần Tam sa Kích vốn chính là thuộc về đường Tam, lúc trước hắn cũng là thông qua hải thần cửu khảo mới được cái siêu thần khí này tán thành. Mà làm con trai đường Tam là đường Vũ Lân muốn đạt được cái siêu thần khí này tán thành tự nhiên cũng muốn kinh nghiệm đồng dạng quá trình. Mỗi lần đường Vũ Lân tham gia hải thần cửu khảo, đường Tam là chủ nhân của hải thần Tam sa Kích vừa vặn có thể tinh tường cảm nhận được khí tức của hắn. Trời không tuyệt đường người. Ngay tại thời điểm đường Tam cũng đã tại trong lòng thừa nhận không cách nào chiến thắng đối thủ. Phương xa đường Vũ Lân vừa vặn đã bắt đầu hải thần cửu khảo thứ ba của hắn. Sau đó đường Tam cảm nhận được khí tức của hắn. Thời gian của đấu la đại lục cùng thần giới là hoàn toàn khác nhau. Cho nên, ngay đường Tam hiện tại cũng không cách nào phán đoán con trai đã bao nhiêu tuổi. Nhưng hắn có thể thông qua hải thần Tam soa kích truyền về khí tức tinh tưởng cảm nhận được thực lực của con trai ở nhân gian đã xem như rất mạnh rồi. Lúc này, đường Vũ Lân ở trong không gian đặc biệt của hải thần Tam soa kích vừa vặn cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Mà lúc này đây cũng là thời khắc duy nhất để đường tam có thể mượn hải thần tam xoa kích. Hắn tay cầm hải thần tam xoa kích, siêu thần khí chính mình quen thuộc nhất. Cảm thụ được khí tức con trai ở phương xa, giờ khắc này chiến ý của hắn đã đạt đến cực hạn. Hắn là hải thần đường tam. Hắn đem hải thần tam xoa kích giờ lên cao. Con trai, đây là một cuộc chiến chúng thần. Vô luận như thế nào cha sẽ không thua. Bởi vì chỉ có chiến thắng bọn hắn cha mới có thể trở về tìm con. Chờ cha, con của ta, vô luận như thế nào cha đều phải đạt được thắng lợi cuối cùng. Sau lưng của hắn tóc dài màu xanh ra trời không gió mà bay, quang mang màu vàng trói mắt theo trên người hắn bắn ra. Một tầng áo giáp màu vàng bỗng nhiên theo trên hải thần tam so kích tách ra, bao phủ toàn thân hắn, siêu thần khí cường đại lập tức hoàn thành tăng phúc đối với hắn. Tại trong mắt lôi tường, an ốc cùng hải long. Trước một khắc hải thần đường tam còn vô cùng suy yếu, sự khắc này vẻ mặt thương phấn. a ngốc nhìn hắn, không khỏi hồi tưởng lại đủ loại chàng cảnh trước đó. Đương thời điểm hắn bị nổ bay, Minh Vương Kiếm trước người đồng dạng hộ chủ. Chỉ là Minh Vương Kiếm chủ yếu uy lực tại bên trên công kích, tại phương diện phòng ngự so với áo giáp cuồng thần cùng với kinh cô bồng là chênh lệch hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn lúc ấy đã cảm giác được chính mình sắp xong đời. Hắn là cuối cùng một cái bị nổ bay. Hắn tận mắt thấy đường Tam là như thế nào giải cứu thiên ngân cùng trường cung uy. Lúc kia đường Tam cũng nhìn về phía hắn. Khi đó, trong đầu A Ngốc hiện ra chính là dung nhan thế tử cùng cha mẹ dũng tâm lương khổ. Hắn không thể thất bại, càng không thể chết như vậy. Một khắc này trong nội tâm hắn bắn ra ý niệm cường đại. Hắn muốn sống sót, hắn muốn chiến thắng đối thủ. Sinh sinh quyết bị hắn dùng đến cực hạn. Hắn rút cục dùng một đôi trọng kiếm phối hợp minh vương kiếm đem mình bắn bay. Không có ở trong lúc nổ tung bị nổ chết Lúc này hắn theo trên người đường tam cảm nhận được ý niệm Cùng hắn khi nãy đối mặt nổ lớn sinh ra ý niệm là tương tự Thậm chí còn phải cường đại hơn nhiều Sau khi đường tam sinh ra cổ ý niệm này A ngốc biết rõ bọn hắn đã không phải là tất thắng được rồi Đến đây đi Cuồng thần lôi tường với một đôi mắt màu đỏ có huyết quang bắn ra Hắn không chần chờ Sau lưng 12 cánh chấn động Hắn theo trên đỉnh núi bay lên trời Tựa như một quả lưu tinh màu đỏ Dẫn đầu đánh về phía dưới hải thần đường Tam Tiên đế hải long thứ hai phát động Tôn kính một cái đối thủ là phải đánh bại hắn Trên trời dưới đất Duy ngã độc tiên Kim cô bồng Phích lịch tan đà thêm thần nhân quỷ 6 liên kích Ở giữa không trung huyễn hóa ra Tầng tầng lớp lớp tàn ảnh Thẳng đến hải thần đường Tam mà đi Áng óc cuối cùng một cái bay vút mà ra Vô luận thắng bại Trong lòng hắn cũng đã không có trọng yếu như vậy rồi Bởi vì tại trong lúc nổ tung vừa rồi Hắn đã nguyên vẹn xem hiểu được Người nam nhân trước mắt này một mực kiên trì đến cuối cùng là một người thiện lương Cũng thiện lương giống như mình Trong vũ trụ, tất cả mọi người thấy rõ ràng bốn đại thần vương va chạm cuối cùng Tiểu vũ đã nhào vào trong ngực đường vũ đồng rơi lệ đầy mặt Nàng đương nhiên biết rõ Đường tam làm tất cả cũng là vì nàng Vì nàng cùng con trai Nàng càng thêm hiểu được Đường tam tham gia trận đấu này đã nhận lấy áp lực cực lớn cỡ nào Tại đây một cái chớp mắt Nội tâm của nàng đột nhiên vô cùng hổ thẹn. Trước đó tất cả bi thống đều biến thành lực lượng trước nay chưa từng có. Nàng biết rõ chính mình sai rồi. Thân là một người vợ, nàng không nên nhu nhược như thế, nhất là vợ của một thần vương trí cao. Khi nàng nghe được đường Tam kêu lên hai chữ con trai này, nàng đột nhiên hiểu ra, tại trong nội tâm đường Tam lại làm sao không nhớ tới con trai cơ chứ? Lại làm sao không hy vọng có thể trở lại bên người con trai cơ chứ? nỗi thống khổ của hắn. Cho tới bây giờ đều không thể ít hơn so với nàng Mà chính mình vẫn chỉ là làm liên lụy đến đường Tam Không, ta không nên cứ mãi như vậy Ta nhất định phải khỏe lên Nhất định phải sống khỏe để làm bạn ở bên cạnh Tam ca Cùng đi tìm về con trai của mình Tiểu vũ mãnh liệt ngừng đầu Dù là biết rõ đường Tam nghe không được Nàng lại đột nhiên cùng loạn hướng phía di tích của thần hò hét lấy Tam ca, cố gắng lên Trong âm thanh nàng tràn đầy tín niệm mãnh liệt lại còn khó có thể hình dung tình cảm chấn động. Thế cho nên chúng thần của bảy đại thần giới không khỏi phải ghé mắt. Đừng vũ đồng ôm chặt mẹ mình, nàng cảm giác không phải là rơi lệ đầy mặt sao. Cha mình thật sự là quá không dễ dàng. Vì cái gia đình này, vì thần giới, cha một mực đều đang thừa nhận lấy áp lực lớn nhất. Một mực đều đang dùng hết tất cả chính mình đi đối mặt tất cả. Cha tất cả vẫn luôn tỉnh táo, cơ trí, nhưng sau lưng lại có thể nào không có một mặt yếu ớt cơ chứ. Chỉ là cha còn chưa có đem phần yếu ớt này biểu hiện ra ngoài, chính là vì sợ bọn họ lo lắng. Bên trong di tích cổ thần, đường tam cầm trong tay hải thần tam xoa kích, dường như đã biến thành một người khác. Trước đó hắn chỉ có thể sử dụng tu la kiếm, nhưng trên thực tế tại bên trong hai đại thần vị, hắn không thể nghi ngờ cùng thần vị hải thần là thêm phù hợp. Hắn trải qua hải thần cửu khảo, cùng thần vị càng thêm hòa hợp, hải thần tam xoa kích cũng là như thế. Hắn là nương tựa theo thực lực chính mình cường đại cùng tín nghiệm. Tại dưới tình huống vô cùng gian nan từng bước một được cái siêu thần khí này tán thành. Mà thần vị Tu La Thần thì là hắn sau khi thành thần, thượng cổ Tu La Thần vì có thể rời khỏi thần giới, lại tăng thêm coi như là nhìn trúng hắn. Cho nên đem thần vị truyền thừa cho hắn, lại thiếu đi quá trình dần dần ma hợp kia. Bởi vậy, đồng dạng là siêu thần khí, đừng tam tại lúc sử dụng hải thần tam xoa kích cùng sử dụng Tu La Kiếm là không đồng dạng như vậy. Không hề nghi ngờ, Tu là kiếm càng thêm sắc bén, càng có đủ tính công kích. Nhưng hải thần tam xoa so kích lại càng thêm toàn diện, cân đối, cũng càng phù hợp tính cách đường tam. Giờ khắc này, cầm trong tay hải thần tam xoa so kích, cảm thụ được ở giữa mình cùng siêu thần khí hoàn mỹ dung hợp. Tại trong nội tâm tín niệm cường đại trông đỡ, hắn đã trở lại hải thần mạnh nhất rồi. Đối mặt ba đại thần vương đồng thời đánh về phía chính mình, đường tam không có sông đi lên liều mạng. Hắn ngược lại là lui về phía sau một bước. Một bước này rời khỏi, vừa vặn lại để cho hắn về tới chỗ càng sâu ở đại bản doanh. Người thứ nhất sông lại đúng là cùng thần lôi tường. Nương tựa theo 12 cánh vũ mạnh, thân ảnh giống như sao băng màu đỏ mắt thấy đã đến gần. Nhưng vào lúc này, bên trên truyền thần tháp sau lưng đường tam, một đạo cường quang bỗng nhiên chiếu dọi mà xuống. Cùng màu xám đen của tử quang tháp là khác nhau, đạo tia sáng này đặc biệt sáng ngời đáng sợ hơn chính là thời điểm nó xuất hiện không khí dường như đều lập tức động lại ánh sáng cực kỳ nhọn mảnh nhưng khi nó chiếu rọi tại trên người cùng thần trong nháy mắt lôi tường chỉ cảm giác toàn thân mình lạnh lẽo huyết mạch sôi trào đều đang lập tức cứng ngắc lại cái khi thế lừng lẫy kia thân hình lập tức từ trên trời giáng xuống rơi xuống mặt đất càng làm cho lôi tường hoảng sợ chính là hắn vốn là ở vào phía dưới trạng thái huyết hồng thiên sứ biến thân tại sau khi bị đạo xạ tuyến kia trúng mục tiêu. Về sau thân thể rõ ràng cứng ngắc lại Sau đó rõ ràng đang ở bên trong cực hàn Bởi vì huyết mạch bình phục Mà theo trạng thái huyết hồng thiên sứ Trở về trạng thái đoạ lạc thiên sứ Trong lúc nhất thời khí tức giảm nhiều Đây là cái quỷ gì vậy Thấy một màn như vậy Vui vẻ nhất đúng là tình tự chi thần hoắc vũ hạo trong vũ trụ Tại trước khi còn chưa có thành thần Hắn tại đấu la đại lục có một cái danh sương Hồn sư ở bên trên đấu la đại lục Tầng thứ tối cao gọi là phong hào đấu la Phong hào hoặc Vũ Hạo tên là Linh Băng. Linh là con mắt linh hoạt, là chủ võ hồn của hắn. Mà Băng thì là võ hồn thứ hai của hắn. Sáu đại hồn linh của hắn cơ hồ tất cả đều là băng thuộc tính, vô luận là Thiên Mộng Băng Tằm, Băng Bích Đế Hoàng Hạt Băng Đế, Tuyết Nữ Tuyết Đế hay là Bát Sắc Huyền Băng Thảo cùng Băng Hùng Vương, tất cả đều là thuộc tính cực hàn. Tại phương diện cực hàn này, hắn có nhận thức siêu cường. Rét lạnh ở thần giới tự nhiên cùng nhân gian là có chỗ khác nhau. Hoác vũ hạo tại thời điểm chế tác cái tòa truyền thần tháp này liền đem chính mình hiểu rõ đối với băng thuộc tính, lấy áo nghĩa băng thuộc tính toàn bộ dung nhập trong đó. Mặc dù hiện tại truyền thần tháp đã bị trước đó bạo tạc hủy đi một bộ phận. Nhưng đại bộ phận vi lực vẫn còn, một kích cực hàn phong bạo này lập tức để cho cuồng thần bị tổn thất nặng. Thậm chí theo ý nào đó đi lên nói, cực hàn phong bạo này của Linh băng đấu la hoác vũ hạo khắc chế đúng là cuồng thần. Huyết hồng thiên sứ của cuồng thần biến thân là thanh lập tại trên đoạn lạc thiên sứ biến thân cùng khát máu cuồng chiến dị hóa. Mà bản thân khát máu cuồng chiến dị hóa chính là lại để cho huyết dịch sôi trào, đem tiềm năng bản thân toàn bộ kích phát ra. Thế nhưng mà tại dưới trạng thái cực hàn thì huyết dịch sôi trào thế quái nào được. Nhất là cuồng thần lôi tường không có bất kỳ chuẩn bị gì, thoáng một phát đã bị từ không trung đánh rớt xuống, khí tức giảm nhiều. Hải thần tam sát kích của Đường Tam cơ hồ là tại một cái chớp mắt đã đến. Anh một tiếng Thân thể cuồng thần bị đông kết giống như là bóng chảy bị vụt bay đi ra ngoài. Lập tức cuồng thần rớt xuống. Tiên đế cũng lại càng hoảng sợ. Vô thức chú ý chú ý qua bên tòa tháp kia. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hoàng kim tam xoa kích trong tay hải thần đường tam trên không vẽ ra từng vòng quang hoàn. Trái một vòng, phải một vòng, nhìn về phía trên rất là tùy ý tiêu sái. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tuân theo trí lý. Tiên đế hải long còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng cũng đã bị từng vòng quang hoàn trục vào, lập tức không cách nào mẩy may nhúc nhích. Phong ba là hai vòng. Đây chính là vô định phong ba thần kỹ không chế mạnh nhất của đường Tam. Chỉ có thời điểm cầm trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích, hắn có thể đem cái thần kỹ này sử dụng phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói đây là năng lực không chế mạnh nhất tại toàn bộ thần giới đấu la. Không biết bao nhiêu người tại trong vô định phong ba đã nếm qua thịt thòi lớn. Lúc trước hải thần sở dĩ có thể áp đảo phần đông phía trên thần cách cấp 1, cùng ngang hàng với các vị thần vương. Nguyên nhân lớn nhất trên thực tế chính là một thức vô định phong ba này. Tiên đế bị trói lại quá sợ hãi, tùy ý hắn dễ dụ như thế nào, vậy mà đều không thể dễ dụ phần trói buộc này. Chỉ có Kim Cô Bồng tự động hộ chủ ngăn cản trước người. Đường Tam vừa xài bước ra thân hình thay đổi thật nhanh, không có đi công kích hải Long. Hoàng Kim Tam xóa kích trong tay lần nữa triển khai, tất cả trung quanh đều tùy theo trở nên phiêu miểu kích động, dường như có vô số thời gian lưu chuyển. Xem thương hải tăng điền, mây trắng nghìn năm dài răng rạc. Minh vương kiếm của tử thần A ngốc đâm vào trong đó. Chỉ cảm thấy trong chốc lát chính mình dường như đã đến khi còn nhỏ. Đến cái thành nhỏ rét lạnh đó. Các ký ức về hồi nhỏ chợt hiện trong đầu hắn. Tất cả ảo giác tại đây một cái chớp mắt toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Hắn đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn không rõ đối phương là làm sao làm được nhưng trong nghe mắt này, a ngốc lại đột nhiên nhận thức được nội tâm của mình cũng không có nương theo lấy khôi phục thần vị tử thần mà khôi phục. tại sâu trong nội tâm của mình vẫn có mấy chỗ yếu ớt như vậy. nếu như là tại trạng thái toàn thịnh, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì mây trắng nghìn năm tạo ra huyễn cảnh mà đắm chìm trong đó. nhưng là hắn lúc này vốn là thân thể suy yếu, trước đó nổ lớn là hắn không am hiểu phòng ngự nhất, hắn là một người tổn thương mạnh nhất trong ba người. vô luận là người hay là thần, khi thân thể yếu ớt, tinh thần dĩ nhiên là yếu ớt. Hắn càng không có nghĩ tới chính là người hải thần đường tam đầu tiên nhằm vào đúng là hắn. Một chiêu mây trắng nghìn năm này đưa hắn về cái nơi rét lạnh kia cũng đưa hắn rời khỏi cuộc chiến chúng thần này. Hào quang lập lòe, sau lưng trung tâm thần giới hào quang sáng lên. Tử thần a ốc truyền tống mà đi, chấm dứt trận đấu. Mà cũng đúng lúc này, tiên đế Hải Long vừa mới theo trong vô định phòng ba dễ dụa đi ra. Mà trên mặt đất cuồng thần lôi tường cũng đã giải trừ đóng băng. Hai đại thần vương đều là tận mắt thấy tử thần an ngốc bị hoàng kim tam so kích của đường tam bao phủ xuống, thân thể có chỗ thu nhỏ lại, khí tức trở nên ngưng trệ. Toàn bộ quá trình thậm chí không có chống cự, cũng đã bị đường tam một trưởng quang đi ra ngoài. Đường tam đương nhiên không có thương hại hắn, nhưng cái này cũng ý nghĩa bọn hắn đã mất đi một người đồng đội. Phích lịch tam đả. Thiên quân bổng pháp lần nữa triển khai, lúc này đây không có càng nhiều động tác chuẩn bị nữa. Mục đích của tiên đế Hải Long chỉ có một. Đó chính là không để cho Đường Tam lại thi triển một chiêu vừa rồi. Hoàng Kim Tam sa kích trong tay Đường Tam chọc lên. Thân thể nửa chuyển, đem lực lượng hoàn toàn dẫn động. Đây là phương thức phát lực loạn phi phong truy pháp lúc trước phụ thân truyền thụ cho hắn. Vô luận là nhân lực hay là thần lực, cấp độ khác nhau nhưng rất nhiều kỹ xảo lại chung về một mối. Rầm rầm rầm. Đường Tam liên tiếp rút lui, Hải Long cũng bị đẩy lùi mà lên. Cuồng thần lôi tưởng một quyền oanh ra, cuồng chiến thiên hạ. Năng lượng bộc phát bỗng nhiên đại thịnh. Thế nhưng mà hắn lúc này vẫn không thể khôi phục huyết hồng thiên sứ biến thân. Lực công kích tự nhiên yếu hơn rất nhiều. Đường tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể mặc dù đang lui về phía sau, nhưng lại không loạn chút nào. Tay phải bởi vì đã nhận lấy thiên quân bổng pháp công kích mà có chút run rẩy, Nhưng tay trái lại vung ra hạo thiên trùy, hàng rào thiên quân lại hiện ra, chống đỡ cuồng thần công kích. Cuồng thần, tiên đế lập tức hướng hắn triển khai tấn công điên cuồng. Ở thời điểm này, đường Tam tự hiện ra thực lực tài trí hơn người. Nương tựa theo hải thần Tam xoa kích, lực phong ngự của hắn so với trước đó không biết cường đại hơn bao nhiêu. Hải thần Tam xoa kích càng thêm cân đối đưa một thân tu vi của hắn phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Tả hữu đón đỡ, đúng là lấy một địch hai đứng vững vàng gót chân. Phải biết rằng cuồng thần lôi tường cùng tiên đế Hải Long đều là dùng lực công kích mà lấy sưng. Dù là lúc này không phải trạng thái tốt nhất. Bọn hắn bạo phát lực công kích là hạng gì hung mãnh. Ba Đại Thần Vương chiến đấu cho dù là ở trong không gian cũng có thể rõ ràng nghe được từng tiếng âm vang. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, một thân sở học thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Giờ khắc này hắn chỉ có cảm giác thoải mái đầm đìa. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp áp lực như vậy. Tu là kiếm có thể công không thể phòng, hải thần Tam xa kích tại bên trên lực công kích không bằng, nhưng là công phòng nhất thể. Trong lúc nhất thời ba đạo thân ảnh tung hoành đóng mở Không ngừng va chạm Một lần so với một lần càng trầm trọng hơn Một lần so với một lần càng thảm thiết hơn cuồng thần hướng tiên đế hét lớn một tiếng Người ngăn chặn hắn Ta hủy tòa tháp này Trước đó cực hàn phong bạo quả thực là để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu Trận cuộc chiến chúng thần này cuối cùng thắng bại mấu chốt Ở chỗ có thể giải quyết đại bản doanh đối phương hay không Hơn nữa Chỉ cần đánh tan đại bản doanh Một người đường Tam càng lợi hại hơn nữa đều vô dụng Thắng bại liền quyết định rồi Hải Long tự nhiên hiểu được cùng thần lôi từng muốn làm gì Đường Tam chính mình vô cùng rõ ràng Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là lấy một địch hai Kim cô bỏng trong tay tiên đế tách ra nghìn vạn đạo vầng sáng Theo bốn phương tám hướng hướng trung ương thu nạp Xuất ra thiên quân trừng ngọc vũ Đường Tam dùng hải thần Tam xoa kích cũng đồng dạng run run Cũng huyễn hóa ra vô số quang ảnh nganh đón lấy một chiêu này Hắn lúc trước đã từng để lại cho con trai chiêu này, lại để cho một đám phân thần chính mình truyền thụ qua cho con trai. Có cảm giác cùng thiên quân trừng ngọc vũ là trăm sông đổ về một biển. Nhưng vào lúc này tất cả côn ảnh đột nhiên hướng lên thu hồi. Tiên đế hải long chuột quát một tiếng, dường như có sấm sét giữa trời quang vang lên. Trong nghe mắt này trước người đường tam bỗng nhiên không còn. Tất cả công kích của hắn đều đã rơi vào không trung. Cũng ngay một khắc này hắn có thời gian nguyên vẹn đi ngăn cản cùng thần lôi tường. Thế nhưng mà, thăng nhập giữa không trung thân thể tiên đế Hải Long đã hiện ra như đường cong, hai tay nắm ở kim cô bổng dơ lên cao cao, thiên địa biến sắc. Không hề nghi ngờ, nếu như lúc này đừng tam đi ngăn cản cùng thần. Như vậy hắn liền sẽ dùng thân thể để nối mặt một cách mạnh nhất của tiên đế Hải Long. Lựa chọn như thế nào đây? Đây là khó khăn bậc nào? truyền thần tháp bị hủy, thần giới đấu la sẽ thua. Cái này của cuồng thần lôi tường gọi là tấn công địch là chỗ tất cứu. Nhưng một kích toàn lực của tiên đế Hải Long làm sao lại không khủng bố cơ chứ? Cho dù là trước đây trong chiến đấu hắn đều chưa bao giờ vận dụng qua. Một chiêu này tên là Càng Khô Nhất Trịch. Chính là sát chiêu mạnh nhất của thiên quân bổng pháp. Dùng tu vi Hải Long đều phải tụ lực mới có thể bộc phát công kích. Uy lực của nó mạnh khó có thể tưởng tượng. Nhưng là làm cho cuồng thần cùng tiên đế ngoài ý muốn chính là. Hải thần đường tam cơ hồ ngay cả cân nhắc đều không có. Thân hình lóe lên đã đến bên người cuồng thần. Hải thần Tam xoa kích trong tay huyễn hóa ra nghìn vạn đạo hào quang, hóa thành một cái cái khe hở hướng cuồng thần bao phủ qua đi. Đúng là vô định phong ba trước đó đã từng thi triển qua một lần. Hắn đây là đang muốn chết phải không? Trong nội tâm tiên đế nghi hoặc, nhưng cũng có chút vấn nộ. Hắn đây là xem thường lực công kích của ta sao? Công kích cuồng thần tuy mạnh, nhưng lại rõ ràng nhằm vào tại truyền thần tháp. Đối mặt vô định phong ba đúng là vẫn còn không thể dễ dụa, bị từng vòng quang hoàn bao lấy. Thân thể lập tức ngưng chạy xuống, nhưng hắn không sợ chút nào, có chuyên giáp cùng thần thủ hộ. Hơn nữa tiên đế công kích lập tức sắp rơi vào trên người đường Tam, thắng bại đã định. Thế nhưng mà vừa lúc đó, hắn đột nhiên thấy được dáng tươi cười trước mặt đường Tam. Thằng này cười cái gì? Vừa nhìn thấy cái nụ cười này, một tia không ổn đã xuất hiện ở trong nội tâm lôi tường. Mà cũng vừa lúc đó, ở đỉnh truyền thần tháp có một đạo trùng tia sáng điện xạ mà ra, lập tức tự đã rơi vào trên người tiên đế. Cực hàn phong bạo, lại là cực hàn phong bạo. Càn khôn nhất trịch uy lực khủng bố hạng gì, nhưng bị cực hàn phong bạo trúng mục tiêu, Hải Long chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thần lực thì có cảm giác trì trệ, trước mắt càng là một mảnh tuyết trắng. Không, vô luận cái gì đều không thể ngăn cản ta. Hắn dường như lại đến tiên giới lúc trước, dựa vào một cái kim cô bổng hắn chiến thiên đấu địa, đại chiến quần tiên. Chiến ý mãnh liệt làm cho vị tiên đế này lại đến niên đại của suy ngã độc tiên. Cực hàn phong bạo lạnh như băng đến cực điểm chỉ làm hắn chậm chạp trong nháy mắt. Càn Khô nhất trịch như như cũ rơi xuống. Oanh lên một tiếng, đã trúng mục tiêu. Hải Long vui mừng quá đỗi. Trận đấu chấm dứt. Hắn không tin có ai có thể chính diện thừa nhận càn Khô nhất trịch của chính mình về sau còn có chi lực tái chiến. Đó là căn bản không có khả năng. Trận đấu cuối cùng kết thúc sao? Thế nhưng mà, khi hắn chăm chú nhìn lại là chấn động cả người. Trong tưởng tượng bị Oanh bay ra. Cũng không phải là đường Tam. Mảnh vỡ kim loại trên không trung bay lên, bên bả vai cuồng thần lôi tường đều sụp đổ. Vừa định phong ba còn bị càn khôn nhất trịch ném chúng. Lúc này cuồng thần cũng chịu không được. Đúng vậy, đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới phong bạo cực hàn có thể thật sự xúc phạm tới những thần vương này. Vừa rồi có thể hạn chế Hải Long đã xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cho nên, hắn muốn chỉ là ở thời điểm đình trệ lập tức cho hắn cơ hội. Bởi vì tại một cái chớp mắt bị cực hàn phong bạo đánh trúng mục tiêu. Càn khôn nhất trịch của Hải Long mặc dù không có bị cắt đứt. Nhưng là thần thức hắn tập trung tại trên người đường Tam lại bị cắt đứt rồi. Cứ việc quá trình này quá ngắn, nhưng là lại đầy đủ lại để cho đường Tam thay hình đổi vị với cuồng thần đang bị khống chế. Bởi vậy, càn khôn nhất trịch vô cùng cuồng bạo của tiên đế cũng không có rơi vào trên người đường Tam. Mà là cùng đường Tam hoàn thành một lần phối hợp hoàn mỹ. Đem lôi tường có phòng ngự mạnh nhất bị một côn đánh bay. Chính như hắn đoán trước, lôi tường đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi cái tên nhìn gà hóa quốc này. Cuồng thần vẻ mặt hậm hực phun ra một ngụm thần huyết. Sau lưng trung tâm thần dưới sáng lên, quang ảnh lóe lên thoát ly chiến trường. Hải Long trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn rất muốn giải thích cùng cuồng thần, không phải tại ta. Mà là tên đường Tam này quá giả hoạt rồi. Thế nhưng mà lôi Tưởng căn bản cũng không có cho hắn cơ hội giải thích. Người ta đã thoát ly chiến trường mà đi rồi. Đây quả thật là chết oan uổng rồi. Lúc này cuồng thần rất có vài phần cảm giác khóc không ra nước mắt. Thế nhưng mà nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Giờ khắc này song phương theo bắt đầu đến bây giờ. Toàn bộ 12 vị thần vương chỉ còn lại tiên đế Hải Long cùng hải thần đường Tam. Bây giờ trở thành cuộc chiến một đấu một. Hải thần tam so kích kim quang lập loè, đường tam mang trên mặt cười ôn hòa nhìn về tiên đế. Hải long rõ ràng có chút thở sốc, hắn tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Đường tam nếu như không phải có hải thần tam so kích phụ trợ khôi phục, chỉ biết so với hắn tiêu hao càng lớn. Nhưng giờ khắc này tại loại tình huống trước mắt này, không hề nghi ngờ là tình thế nghịch chuyển rồi. Tiên đế vô luận là kim cô bồng hay là bản thân hắn, tiêu hao đều tương đối to lớn. Tình huống đường tam rõ ràng so với hắn còn tốt hơn. Hải Long hung dữ hướng đường tam nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Đường tam sững sốt một chút. Chưa có đánh xong ta đương nhiên không cho là mình thắng. Hải Long đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía sau đường tam kinh hô một tiếng. Đằng sau có cái gì kìa? Đường tam sững sờ, vô ý thức toàn thân tóc gáy loay sáng. Hoàng Kim Tam so kích trong tay huyễn hóa ra nghìn vạn đạo hào quang giữ vững vị trí truyền thần tháp sau lưng. Mà thừa cơ hội này, Hải Long một cái lộn ngược ra sau, chân đạp cân đầu vân lóe lên ủ té chuồn đến nơi xa. Đằng sau đường Tam nào có cái gì đâu, hắn là đang lừa đường Tam. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn tiên đế chạy xa, thằng này đồ nghịch lừa dối y như là con nít. Chạy sao? Đúng vậy, tiên đế Hải Long bỏ chạy. Lúc này không chạy còn đợi khi nào. Vô lúc này tình huống cũng không bằng đối phương. Nếu như có thêm một cái truyền thần tháp có cực hàn phong bạo, hắn cũng chỉ có khả năng chờ chết. Trước tiên lui ra phạm vi cực hàn phong bạo bao trùm rồi nói sau. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Đừng tam lông mày cau lại, trên mặt biểu lộ có chút trầm ngưng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề này rất đơn giản. Tiên đế Hải Long trước đó đã từng mấy lần truyền tống về đại bản doanh thủ hộ vòng Phật tổ xá lợi kia. Như vậy dưới loại tình huống này, nếu như mình tiến về đại bản doanh đối phương, như vậy Hải Long là có thể thừa cơ phóng tới phá hủy truyền thần tháp. Nếu như mình đến đại bản doanh đối phương trước mà nói, Hải Long cũng có thể nương tựa theo quan hệ cùng Phật tổ xá lợi truyền tống đi về. Giữ vững vị trí Phật tổ xá lợi Nói cách khác nếu như hắn hiện tại rời đi đại bản doanh mà nói, như vậy rất có thể sẽ cho Hải Long một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu như không đi thì thắng như thế nào? nương tựa theo thảm thực vật bên trong di tích cổ thần, đường Tam có thể miễn cưỡng cảm nhận được đại khái phương vị của Hải Long. Chỉ là một lát sau, Hải Long đã đến chính giữa di tích cổ thần. Sau đó hắn đã ngừng lại. Hắn hiển nhiên là đang đợi. Chờ đường Tam rời đi bên này. Mặc dù đường Tam không biết Hải Long có phương pháp gì có thể dò xét đến tình huống của mình hay không. Hắn hiện tại còn thật không dám rời đi truyền thần tháp. Bởi vì hắn cũng không có năng lực thuần di về đại bản doanh như Hải Long. Cũng không phải đường Tam trước đó không muốn lưu lại tiên đế. Mà là hắn vừa mới liên tục sử dụng vô định phong ba, không thể tiếp tục dùng ra. Căn bản không có thủ đoạn lưu lại vị này. Cực hàn phong bạo cũng vừa dùng xong. Một vị thần vương đỉnh cấp muốn lưu lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đường Tam còn phải cân nhắc một vấn đề khác. Phật tổ xá lợi đã được đối phương lấy ra làm biểu tượng đại bàn doanh. Như vậy, tại trong tay Hải Long cái phật tổ xá lợi này lại có thể phát huy ra năng lực như thế nào? Một cái không tốt chính mình bị Phật tổ xá lợi khống chế được thoáng một phát. Dùng lực công kích của tiên đế vừa mới thể hiện ra, ngay cả chiến giáp cường thần cũng đỡ không nổi. Không thể nghi ngờ, mình cũng có khả năng bị lật kèo. Sự tình có chút phiền phức rồi. Nhiều khi cục diện càng phức tạp, ngược lại càng dễ dàng nghĩ ra đối sách. Bởi vì có thể lợi dụng thứ đồ vật càng nhiều hơn nữa. Trái lại cục diện càng đơn giản, ngược lại càng không có cơ hội nào nữa. Đường Tam hiện tại đối mặt tự chính tình huống như vậy. Hải Long nói câu đừng tưởng rằng ngươi thắng kia, quả nhiên là rất có đạo lý. Trong vũ trụ, cuồng thần lôi tường đã giải trừ áo giáp, trải qua trung tâm thần giới trị liệu, về sau ngoại thương đã khôi phục. Lúc này các vị thần vương đều đang nhìn phía dưới di tích cổ thần, biểu lộ đều có chút quái dị. Lôi tường nhìn về phía trường cung uy. Tên ngu ngốc này cuối cùng là thông minh một chút. Nhưng cái này chẳng phải thành cục diện bế tắc sao. Trường cung uy vỗ vỗ cái chán. Cũng không có biện pháp khác. Để xem bọn hắn phá cục như thế nào. Cầm đế diệp âm trúc nhìn về phía trường cung uy. Bờ môi ông động hướng hắn nói vài câu cái gì. Trường cung uy có chút gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Sau đó hắn nhìn về phía thần giới đấu la bên này. Hướng băng hỏa ma trù dung niệm băng nói. Dung huynh, chúng ta thương lượng một được không? Không bằng trận cuộc chiến chúng thần này dùng ngang nhau mà kết thúc đi. Tiếp tục nữa tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người là người thông minh. Dung Niệm Băng tự nhiên hiểu được ý của hắn Nhẹ gật đầu nói Ta không có ý kiến Chỉ cần ngươi trong cuộc đồng ý là được Trường Cung Uy nói ra Chúng ta đây đi qua đó đi Mời Dung Niệm Băng làm ra một cái thỉnh thủ thế Trận cuộc chiến chúng thần này Có thể đánh tới loại trình độ này Tại dưới tình huống dùng một đối sáu Thần giới đấu la đủ để tự hào rồi Đường Tam cũng hoàn toàn thể hiện ra Phong thái chiến thuật đại sư của hắn Thực lực và năng lực của hắn Dung Niệm Băng tin tưởng đủ để thuyết phục đối phương. Lựa chọn như thế nào do ai đến chủ điều khiển hành động cũng đã rõ ràng. Cũng không cần thật sự tại trong trận đấu này nhất định phải phân ra thắng bại. Điều này Dung Niệm Băng từ biểu lộ của đối phương lúc này có thể nhìn ra được. Dù sao Đường Tam trước đó là có thể dưới tình huống khắc địch chế thắng vì cứu viện bọn hắn mà buông tha cho cơ hội thắng lợi. Chỉ là điểm này đã làm cho các vị thần vương đối phương nói cũng không được gì nữa rồi. Mười đại thần vương chậm rãi hạ thấp đi vào biên giới di tích cổ thần. Trưởng cung uy cất cao giọng nói, đừng huynh, hiện tại cục diện rằng co, không bằng chúng ta tính ngang tay đi, như thế nào? Nghe được âm thanh trưởng cung uy, lông mày đừng tam cao lại, cất cao giọng nói. Nếu như là ngang tay mà nói, cuộc chiến hôm nay có ý nghĩa ở đâu? Chúng ta đằng sau hành động ai thành chủ đạo? Trường cung uy đã trầm mặc thoáng một phát, về sau nói, cá nhân ta nguyện ý dùng ngươi làm chủ. Người hôm nay bày ra năng lực đúng là phía trên ta. Mà đối với chúng thần giới mà nói, trước mắt thoát ly khỏi lỗ đen mới là chuyện trọng yếu nhất. Một người lãnh đạo cường đại lại để cho cơ hội của chúng ta tăng thêm nữa. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong nội tâm đường tam nhẹ nhàng thở ra. Ở thời điểm này, hắn tuyệt sẽ không khách khí. Bởi vì cái gọi là việc đáng làm thì phải làm, vì thế tử, vì tìm về con trai. Lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhường cho. Đã như vậy, đường tam vừa nói đến đây. Đột nhiên một âm thanh rất xa truyền tới. Ta không đồng ý ngang tay. Ta còn không có thua đấy. Không hề nghi ngờ. Âm thanh này truyền đến chính là tiên đế Hải Long. Đường tam lông mày cau lại. Không có nói thêm gì đi nữa. Trường cung uy cũng là ngẩn người. Âm thanh Hải Long xa xa truyền đến. Hải thần. Ta xác thực bội phục ngươi. Nhưng là ta cũng không chịu phục trận so đấu này. Ngươi cũng không phải ở trên thực lực. Điểm này ngươi có thừa nhận không? Có thể tới cục diện trước mắt này, trên thực tế ngươi có rất nhiều nơi mưu lợi. Nếu như lại đánh một lần, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên để cho ta cứ như vậy cùng ngươi không phân thắng bại mà xong việc. Ta đây vẫn còn có chút không phục, không bằng chúng ta đánh cuộc. Như thế nào? Đừng tam bất động thanh sắc mà nói. Tiên đế muốn đánh cuộc như thế nào? Hải Long nói. Ta đặt ở đại bản doanh là một vòng Phật tổ xá lợi. Chỉ cần ngươi có thể cầm lên, hơn nữa lại buông ra được sẽ coi như ngươi thắng. Nếu không sẽ tính là ta thắng. Đường Tam sửng sốt một chút, tùy theo hai mắt nhắm lại. Không đánh cược. Trong âm thanh Hải Long rõ ràng tràn đầy hương vị khiêu khích. Ngươi sợ sao? Đường Tam lắc đầu. Không phải sợ, mà là ta không thích đánh cược. Hải Long ha ha cười. Chỉ là không thích khi đánh cược không có nắm chắc. Ngươi là lo lắng sẽ thua bởi ta mà thôi. Đường Tam lạnh nhạt nói. Ngươi nói đều đúng. Tiên đế Hải Long khinh thường mà nói ngươi nhát gan. Đường tam lạnh nhạt nói. Ngây thơ. Hải Long giận dữ. ngươi nói ai ngây thơ. Trong vũ trụ cuồng thần lôi tưởng lứt mắt. Thằng này là thằng ngu hay sao? Tử thần a ngốc lạnh lùng nói. Không rõ lắm. Khóe miệng thiên ngân co giật thoáng một phát. Ta đi về trước tiếp tục tính toán. Lúc nào chuẩn bị hành động nói cho ta biết. Nói xong vị thiên đế này cũng không quay đầu lại phi thân mà đi. Cầm đế diệp âm trúc vỗ vỗ cái chán. Biết rõ vì cái gì ta không đồng ý lại để cho thằng tiên đế này làm thủ lĩnh rồi chứ? Cái thằng trẻ trâu này tính cách cũng không giống như mọi người. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên. Hải Long, Huynh mất mặt như thế không chưa đủ sao? Mau đi, đừng lãng phí thời gian. Mọi người quay lại nhìn, người mở miệng đúng là thiên cầm vợ của Hải Long. Vợ à, muội sao có thể nói như vậy? Ta cái chẳng phải là vì... Huynh đừng chậm trễ thời gian. Mọi người đồng tâm hiệp lực nhanh chóng thoát khỏi lỗ đen mới là trọng yếu nhất. Tiên tôn mờ mịt cũng là một hồi im lặng. Người chồng này của chính mình có tật xấu là hiếu thắng cũng không đổi được. Hải Long có chút không cam lòng mà nói. Tốt, tốt, nghe lời các muội. Hải thần, nên mặt các bà vợ của ta, ngang tay thì ngang tay nha. Bất quá, trận đấu này tính toán ngang tay, tính toán về sau ngươi tới làm thống soái thần giới mới cũng được. Nhưng là ta còn là muốn đánh cực trận này cùng ngươi. Bằng không thì ta không có cam lòng Tiền đặt cược cũng đơn giản Thua ngươi sẽ nói với ta một câu ca ca ta thua rồi là được Đường Tam thật sự cảm thấy thằng này đầu óc là có chút vấn đề Hắn quả thực là có chút ngây thơ Đường Tam thở dài một tiếng Nói chuyện với người không có đầu óc thật sự là Tốt Vậy thì đánh cược đi Ngươi tới đi Chúng ta gặp nhau ở trung tâm Vừa nói Hắn đã hướng phía phương hướng giữa trận bay đi Bên kia Hải Long cầm trong tay Phật tổ xá Lợi cũng đồng dạng bay về phía giữa trận. Song phương ở chính giữa sân bãi lần nữa gặp mặt. Hải Long nhìn về phía trên rõ ràng chật vật hơn một ít so với đường Tam. Khi đường Tam nhìn thấy Hải Long nói luôn. Các ngươi thua rồi. Hải Long kinh ngạc. Cái gì chúng ta thua sao? Đường Tam nói. Cuộc chiến chúng thần các ngươi đã thua. Hải Long nghi ngờ nói. Chúng ta tại sao thua? Đường Tam chỉ chỉ trong tay hắn. Dựa theo ước định trước đó, chúng ta đều phóng một kiện đồ vật tại đại bản doanh. Thứ đồ vật bị mang ra đại bản doanh hoặc là bị phá hư sẽ tính là thua. Đúng vậy không? Hải Long giờ mới hiểu được, giận dữ nói. Vừa rồi đã nói tính là ngang tay cơ mà. Đường Tam nói. Đó là ngươi đã đáp ứng. Ta lúc nào đã đáp ứng cơ chứ? Ngươi vốn cũng phải đáp ứng. Hải Long nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Đúng vậy. Đường Tam trước đó là sắp đáp ứng rồi nhưng lại bị hắn cắt đứt, cho nên đường tam cũng không còn nói ra lời nói đáp ứng đó. thần vương nhất ngôn cửu đỉnh hình như người ta xác thực là không có đáp ứng. nhìn nhìn lại vòng phật tổ xá lợi trong tay mình, hải long thiếu chút nữa phun ra máu. cuồng thần lôi tường trên không trung mắt trắng dã, thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. trước kia ta tại sao lại không có nhìn ra chứ? đa tạ rồi. đường tam mỉm cười. Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay Kim Quang lóe lên thu hồi. Hướng chư thần trên không trung có chút gật đầu thăm hỏi. Chẳng ai ngờ rằng trận cuộc chiến chúng thần này sẽ là dùng một cái hài kịch như thế mà chấm dứt. Hải thần lúc này còn đứng ở nơi đó, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Hải Long, đưa tay nhận lấy Phật Tổ xá lợi trong tay hắn. Ánh mắt Hải Long lúc này mới khôi phục bình thường, ánh mắt sáng quắc nhìn về Đường Tam. Đường Tam cầm trong tay Phật tổ xá lợi hai mắt khép kín, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không chung ánh mắt chúng thần cũng đều tập trung ở trên người hắn. Hải Long càng là tập trung tinh thần nhìn người trước mặt này. Trong lòng của hắn mặc dù đã rất là bội phục, nhưng ngoài miệng lại vô luận như thế nào đều không phục ra hỏa này. Sau nửa một hồi lâu, đường Tam mở hai mắt ra, đem Phật tổ xá lợi trong tay đưa trả lại cho Hải Long. Vừa rồi, ngươi nói, nếu như ta có thể cầm lấy lại buông ra, tính toán là ta thắng đúng không? Vậy ngươi nên nói xem như thế nào đây? Hải Long mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt tràn đầy chi sắc không dám tin. Phải biết rằng, cái Phật tổ xá lợi này mặc dù chỉ có 18 hạt, nhưng lại đại biểu cho Phật tổ đích thần tới. Đó là trí nhớ của Phật tổ vô số lần luân hồi. Đã bị phần này trùng kích, nếu như không phải là người được nó tán thành, thậm chí có khả năng tinh thần bị ngáo đá luôn. Hải Long đều đã làm tốt chuẩn bị chờ vài ngày lại cứu đường Tam trở về. Hình như người ta cũng không cần dĩ nhiên cũng đã theo bên trong ảo giác của Phật tổ xá lợi dễ dội đi ra điều này thật sự là không thể tin được quả thực khó có thể tưởng tượng cái này điều này sao có thể kaka ngươi thắng Đừng tam vỗ vỗ bờ vai của hắn không cần nói cái gì nữa phóng người lên trực tiếp bay ra phạm vi di tích cổ thần quá giữa không trung ngoại trừ thiên đế thiên ngân đã di về các thần vương khác đều tại đây trường cung uy nhìn các vị thần vương chung quanh Mọi người thấy như thế nào? Đi theo đường tam cùng nhau bay ra. Hải Long ngược lại là người thứ nhất mở miệng. Nguyện ý đánh cược thì nguyện ý chịu thua. Đã thua thì phải nhận. Đấu la làm chủ. Ta không có ý kiến. Cuồng thần lôi tường hung hăng trừng mắt nước hắn. Ta cũng không có ý kiến. Tử thần A Ngốc ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng vẫn là nói ra. Nguyện đánh cược thì nguyện chịu thua. Cầm đế diệp âm trúc cùng quang minh thần vương trường cung uy lít nhau. Trường cung uy nói. Đừng huynh. Như vậy tiếp được phải làm phiền ngươi Chúng ta trước tiên tốt bỏ cả Sau đó cùng nhau thương nghị như thế nào rời đi Ngươi xem thế nào Được Đa tạ các vị tín nhiệm Để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực Cùng nhau tìm về gia viên của chúng ta Ta cũng hướng các vị hứa hẹn Sau khi thoát ly lỗ đen Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạn chế gì đối với các vị Mọi người nguyện ý rời đi Chia lìa một bộ phận thần giới ta đều toàn lực trợ giúp Chúng ta đều có gia viên của mình, mỗi người cũng đều có chấp niệm riêng. Chấp niệm không cần buông mà là phải đi tìm về. Có cần ta trợ giúp, ta đủ khả năng sẽ không chối từ. Cảm ơn! Tử thần A ngóc hướng đường Tam gật đầu. Một hồi cuộc chiến chúng thần cứ như vậy đã chấm dứt. Thẳng đến lúc này, chúng thần bảy đại thần giới đang xem cuộc chiến mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thần giới đấu la bên này tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Dùng chi lực một mình chống đỡ sáu đại thần giới, hơn nữa cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Bọn hắn lúc này đã không phải là hưng phấn đơn giản như vậy. Thần giới đấu la có thể làm được chủ đạo. Chỉ cần có thể thoát đi nơi này, thần giới thì có khả năng trở về. Còn có cái gì càng hưng phấn hơn đây? Đồng thời, đường tam tại bên trong thần giới đấu la danh vọng cũng đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Có thể nói trận thắng lợi này đúng là hắn một tay đạo diễn. Không có hắn khống chế toàn trường. Căn bản tự không khả năng có chiến thắng huy hoàng cuối cùng này Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện Đường môn anh hùng truyện đến đây là tạm hết Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio